Muốn tăng lương, làm sao đây? Đang yên đang lành lại muốn tăng lương, chuyện này không dễ chút nào. Tất nhiên là sếp không thích rồi. Nếu không khéo, việc bạn cố nài nỉ sếp cho tăng lương sẽ khiến mối quan hệ công việc có nguy cơ bị phá vỡ. Vậy phải thương lượng với sếp thế nào đây? Hãy thuyết phục, đưa ra những lý lẽ chứng minh cho sếp thấy rằng việc công ty tăng lương cho bạn là có lợi. Lương tăng, động lực làm việc của bạn cũng tăng. Và món tiền sếp tặng bạn mỗi tháng chẳng đáng gì so với lợi nhuận bạn đem lại cho công ty. Đặt mục tiêu cao nhưng thực tế, bạn muốn tăng lương, nhân viên nào cũng muốn điều này, nhưng là tăng bao nhiêu? Có xứng với công việc của bạn không? Có quá nhiều so với những gì bạn phải làm không? Bạn có quyết tâm không? Nếu không thuyết phục được sếp thì bạn có sẵn sàng đi nơi khác không? Việc tự đặt ra cho mình những câu hỏi trên và trả lời chúng thật trung thực sẽ giúp cho cuộc thương lượng của bạn với sếp có nhiều khả năng thành công hơn. Bạn sẽ tự đánh giá được khả năng tiền lương của mình, để sếp không cảm thấy bạn quá ảo tưởng. Bắt đầu bằng giọng điệu vừa phải, bắt đầu cuộc thương lượng, hãy thể hiện cho sếp thấy bạn sẽ cố gắng lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của ông ta. Đồng thời, bạn kỳ vọng sếp của mình cũng làm thế. Tránh lối nói kiểu đưa ra tối hậu thư. Đe dọa sẽ bỏ đi nơi khác hoặc bất kỳ hành vi mang tính tiêu cực nào khác. Trình bày rõ ràng mối quan tâm của bạn, thù lao của bạn cần phải thỏa mãn các nhu cầu đa dạng khác, chứ không chỉ riêng mức lương. Hãy đảm bảo bạn đã suy nghĩ về các khoản thù lao như khoản chia lợi nhuận, quyền lựa chọn mua cổ phiếu, thưởng, trách nhiệm lớn hơn và kế hoạch thăng tiến nhanh hơn, tăng kỳ nghỉ hoặc thời gian làm việc linh động. Đoán trước mối bận tâm của sếp cũng như bạn. Sếp cũng có nhu cầu và mối bận tâm riêng. Để thuyết phục sếp nói, ok, bạn phải đánh trúng được tâm lý, xóa tan những nghi ngại của ông ấy. Đưa ra một vài lựa chọn, cùng nhau động não là phương pháp hiệu quả nhất để tìm kiếm những ý tưởng làm hài lòng mọi người. Bạn có thể đưa ra một vài ý tưởng về quyền lợi, sau đó cả bạn và sếp cùng suy nghĩ, đánh giá, chọn lựa chúng. Chú trọng vào các tiêu chuẩn khách quan. Bạn sẽ dễ dàng thuyết phục được cấp trên đồng ý nếu ông ta nhận thấy đề nghị của bạn dựa trên các tiêu chuẩn khách quan, ví dụ như các công ty tương tự trả cho nhân viên có cùng kinh nghiệm như bạn mức lương cao hơn hay bạn bị trả lương ít hơn các đồng nghiệp có cùng trách nhiệm công việc. Hãy nghĩ đến những lựa chọn thay thế của bạn, trong trường hợp không thể thuyết phục sếp đồng ý tăng lương, bạn cần có sẵn một kế hoạch thay thế. Đặt ra một vài giả thuyết trước cuộc thương lượng. Nếu sếp nhất quyết không đồng ý thì phải làm sao? Đừng có tiêu nghiễu như mèo bị cắt tai, lũi ngay về chỗ làm. Hãy đưa ra một vài ý tưởng khác để sếp tham khảo. Quyền lợi của bạn không nhất thiết phải là tiền lương. Chuẩn bị chu đáo để đạt được mục tiêu, dành thời gian để suy nghĩ kỹ về cuộc thương lượng. Bạn có đúng không? Có bao nhiêu phần trăm thành công trong vụ này? Chuẩn bị kỹ để biết chắc là mình không thua. Trút kinh nghiệm. Cách duy nhất để có thể cải thiện khả năng thương lượng là học tập từ chính những kinh nghiệm bản thân. Sau khi kết thúc cuộc thương lượng, hãy tự đúc kết ra những kinh nghiệm quý báu, cho lần thương lượng sau. Theo Thái Hằng